Không lâu sau, ngay cả Mai Ngưng cũng nghe được tiếng bước chân lúc nhẹ, lúc nặng truyền đến, có người đang chậm chạp tiến về hướng này. Khu mặt xinh đẹp bất an liếc nhìn Hạng Lập một cái, không ngờ khuôn mặt của Hạng Lập vẫn bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền quay mặt lại cười ung hòa. Mai Ngưng không tự chủ được, mặt đỏ lên, vội vàng tránh khỏi ánh mắt của Hạng Lập, nhưng tinh thần cũng buông lỏng hơn trước. Tiếng chân nghe ngày càng rõ ràng, thậm chí ngay cả tiếng thở hỗn hển cũng nghe được. Hai người ngày càng tập trung hơn, làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, lại hình như không chỉ có một người mà là hai người một trước một sau đi tới. Hàn Lập nhướng mày, trên mặt mơ hồ có chút sát khí. Sương mù dày đặc trước mặt bỗng nhiên hơi tản ra, lộ ra một thanh niên tuổi còn trẻ đội một cái mũ cao, người này khuôn mặt thanh tú, bên hông đeo một cái thất lưng bích ngọc, mơ hồ có bạch quang chớp động bên trên, nhưng mà thanh niên vừa thấy Hàn Lập thì biến sắc, lập tức hô lớn. "Là ngươi!" người này đúng là lục đạo truyền nhân ôn thiên nhân khuôn mặt hắn vô cùng kinh ngạc đúng là ta người có thể an tâm đi hàng lập bình tĩnh nói đồng thời tay phải nhấc lên thanh quang chợt lóe một tiểu kiếm bay vụ ra vừa rời tay đã đến trước ngực của hắn tiểu kiếm giống như là va chạm vào thiết giáp bắn ngược trở lại từ hao tổn trên quần áo thì hình như bên trong có ẩn hiện lục quang nội giáp một kích không thành làm hàng lập hơi ngạc nhiên Nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng, tay lại nhấc lên, một đạo thanh quang bắn ra. Lần này là nhắm vào bộ phận không có che chắn, chính là cổ họng, nhưng Ôn Thiên Nhân đã kịp phản ứng, hắn tuy sợ hãi nhưng mà sẽ không đứng im chờ chết. Thân hình chớp lên, tránh qua một bên, đồng thời hai chân dùng sức bắn lui vào sương mù phía sau, thần thủ cũng rất có bộ dáng. Hàng Lâm lại thêm một lần công kích thất bại, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thân ảnh của Ôn Thiên Nhân vọt đi, mặc dù không hề di chuyển nhưng lại lộ ra vẻ trạo phú. Ông thiên nhân vội vàng nhìn lại, dứng kiến nụ cười của hàng lập thì thần sắc có chút không ổn. Thân hình lại di động một lần nữa, muốn tại không trung biến hóa thân hình, nhưng mà đã muộn. Sau gái liền cảm nhận được một cỗ rác lạnh, rồi cảm nhận thấy cổ họng có gió lùa qua. Một thanh tiểu kiếm sau khi xuyên thủng qua, ẩn hiện ở chuôi kiếm có một sợi gân thú trong suốt đang căng thẳng. Thi thể ông thiên nhân mang theo một luồng máu tươi ngã xuống mặt đất, hai mắt trợn to, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này. Hàng lập khuôn mặt không đổi, tay phải nhẹ rung lên, ngón tay kéo nhẹ. Tiểu kiếm vô cùng nghe lời, bay về rơi vào tay của Hàng lập. Lúc này Hàng lập hai tròng mắt khép hờ, nhìn chăm chú vào bên trong làng sương mù. Một thân ảnh mảnh dẻ chật động, sau đó một người chậm rãi đi ra khỏi sương mù. Đó là một cô gái trang phục trắng như tuyết. Cô gái này thản nhiên nhìn Hàng lập cười, xinh đẹp bứt người. Hàng Huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Tử linh cô nương. Hàng lập bình thản gật đầu, hai thanh tiểu kiếm trong tay rung lên rồi biến mất vào trong tay áo ngày đó khi hắn bị nhốt trong kim diễm thì nghe ôm thiên nhân cùng tử linh nói chuyện với nhau tự nhiên nhận ra dung nhan của tử linh đã bị biến đổi hiện lộ ra khuôn mặt thật đúng là không hề sai sót thanh danh xinh đẹp ở loạn tinh hải Chỉ nói về sắc đẹp thì ngay cả mỹ nhân như nguyên dao cũng phải xếp dưới chẳng qua lúc này cô gái thoát tục liếc mắt nhìn thi thể một cái rồi than nhẹ <cười> không thể nghĩ tới cái luôn được xưng là thiếu chủ đệ nhất kết đen kỳ lại chết trên tay của đạo hữu nếu mà có người khác biết chuyện này thì có lẽ sẽ quá nữa không thể tin được hắn dối là không nên xuất hiện tại nơi này. một khi đã đánh thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. hàng lập bình tĩnh nói, sau đó đi đến bên cạnh, không khí khí cầm lấy túi trữ vật, tò mò nhìn cái đai lưng màu xanh kia. đó là tứ tượng bàn lông đáy, bên trong có khảm bốn loại kỳ châu, tỵ phong, ích hỏa, tỵ thủy, tỵ trân. ngoài ra còn có tác dụng an thần, bình tĩnh hồn. đúng là một bảo vật hiếm có đó. hắn hoàn toàn là nhờ vào nó mà có thể leo được đến đây. tử linh tiên tử hé miệng cười nói tứ tượng đói hả, đúng là vô cùng thích hợp để dùng lúc này đó Hàng Lập do dự một chút Sau đó cúi đầu xuống cầm lấy cái đai lưng Sau đó hắn cũng không hề kiên kỵ Tại thi thể cướp lấy nội giáp xanh biếc Cùng một vài bảo vật khác Hàng Huynh, vì đạo hữu này là Mắt tử linh chuyển động Nhìn Mai Ngân đứng ở sau lưng Hàng Lập rồi hỏi Đây là Mai Cô Nương Cùng bị truyền đến đây với ta Hàng Lập khuôn mặt không biến đổi Trầm giọng nói Thì ra là Mai Cô Nương Mai Ngân sinh ra mắt tử Linh đạo hữu. Mai Ngân có chút lo lắng bất an Nhưng vẫn tò mò đánh giá cô gái xinh đẹp trước mắt Tử Linh tiên tử đẹp nổi tiếng Nàng tất nhiên đã nghe nhiều Nhưng cũng bị dung nhan đó chấn nhiếp hồi lâu Bây giờ lại thấy Hàng Lập cùng cô gái đó nói chuyện Không khỏi thầm suy đoán quan hệ giữa hai người Tử Linh nhìn Mai Ngân mỉm cười Sau đó lại nhìn Hàng Lập lộ ra vẻ xin lỗi Đạo hữu không trách ngày đó ta cùng thiếu chủ đồng thời ra tay chứ Ta lúc đó cũng là bất đắc dĩ thôi Cô gái hình như là muốn giải thích một chút tử linh cô nương không cần nhiều lời đâu ta mặc dù không biết tại sao tử linh đạo hữu lại đi cùng với lục đạo truyền nhân này nhưng ánh mắt của đạo hữu không tình nguyện ta có thể nhìn ra Huống hồ khi ông thiên nhân gọi đạo hữu ra tay đối phó với ta tử linh cô nương cũng không có thực sự ra tay mà tại hạ cũng ghi tạc trong lòng hàng lập khoát tay tựa hồ không để ý nói nếu hàng huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng tử linh sẽ không nói thêm gì nữa không biết bây giờ tử linh có thể đi cùng đạo hữu một đoạn không vậy thấy hàng lập không có ý tức giận Tử Linh thần trí buông lỏng lập tức cười hỏi Đương như là được rồi Mới chỉ đi qua được nửa đường sương mù mà thôi Còn một đoạn nữa chúng ta đi thôi Nếu không sẽ trễ mất đó Hàng Lập đánh giá một chút rồi bình tĩnh nói Một khi tử Linh đạo hữu Cũng đến nơi này rồi thì cùng nhau đi Sương mù này chỉ còn một nửa thôi Hai chúng ta cũng không có ý kiến gì đâu Đa tạ hàng huynh Tử Linh mỉm cười đôi mắt sáng vô cùng kiều diễm Sau đó không lâu Bóng ba người biến mất trong sương Để lại thi thể lạnh giá của Ôn thiên nhân cùng lúc đó trong một thạch động thuộc âm minh một mạng vô cùng quỷ dị đang phát sinh một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi dưới đất đối diện là một đoàn hắc khí bao phủ một thân ảnh cũng đang khoanh chân ngồi mặc dù mơ hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi sư muội muội quyết tâm cùng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết sao đây không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu đó giọng nữ nhân xa xa truyền đến nghe sư tỷ người cũng biết đó muội bởi vì thi chuyển hoàng hồn thuật nên kim đan đã dở rồi xem ra không còn cách nào mà tu luyện nữa Hơn nữa cũng không ngờ là nỗ lực như vậy cho sư tỷ Hoàng Hồn lại không ngờ lại đụng quỷ dụ này, khiến cho Hoàng Hồn thuật mới tiến hành một nửa liền bị cắt đứt, kết quả là hồn của sư tỷ động lại không ít, nhưng dĩ nhiên không thể trở lại thân thể. May mà hỏa gắn liền với phúc, nơi này âm khí nồng đậm, đối với quỷ thuật mà sư tỷ tu luyện có tác dụng vô cùng lớn, mà âm dương luân hồi thuật này lại cần hai người cùng luyện, lấy âm minh khí nơi này chẳng những có thể khiến cho sư tỷ tăng tốc độ tu luyện mà muội cũng có thể trở lại kết đăng kỳ lần nữa, thậm chí còn có thể ngưng kết nguyên anh. Cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút này đúng là nguyên giao, nàng bình tĩnh nói. Một khi đã thế thì tỷ cũng không khuyên mụi nữa, nhưng mà sư tỷ cũng phải nhắc nhở sư mụi, công pháp này cho quỷ cùng người tu luyện chung, mặc dù có thể mượn âm khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công pháp đại thành, mụi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ đâu, cũng không còn tư cách tiến vào luân hồi. Mụi nên xem xét lại lần nữa, nếu không thì thanh dương môn khi đã biết công pháp này thì đã tu luyện từ lâu rồi. Bên trong hắc khí, cô gái bất đắc dĩ nói thêm hai câu Sư tỷ không cần nói nữa đâu, lòng mùi đã định rồi, sẽ không hối hận Nguyên dao khuôn mặt dứt khoát Được rồi, một khi sư mũi đã không sợ nguy hại, sư tỷ cũng lại càng không sợ Chúng ta cùng tu luyện âm dương luân hồi quyết đi Một tiếng thở dài lo lắng từ trong hắc khí truyền tới Sau đó nguyên lệ đã hóa thành quỷ ảnh vươn hai tay bao phủ đầy hắc khí ra Nguyên dao thấy như vậy cũng không hề do dự vươn tay ra nhẹ nhàng áp vào, bắt đầu tiến vào tu luyện Gần đỉnh của bão Phong Sơn là một khối cự nham bằng phẳng, có một con khỉ màu bạc cao hơn 10 trượng, hai tay đắm ngược nhìn trời gào rít. Bên dưới thân ảnh cao lớn đó chính là nhóm người của Hàng Lập. Hàng Lập nghiêm trọng nhìn trời không nói, hai cô gái thì khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh hoảng. Có hơn một ngàn các loại âm thú đang xoay quanh bay múa trên bầu trời phía trên cự nham. To thì khoảng 5-60 trượng, nhỏ thì hơn một thước, không con nào là không có bộ dáng vô cùng dữ tợn Đó là những âm thú phi hành tựa như là sợ hãi để hồn thú hóa thân thành vượn khổng lồ nhất thời không dám tiến xuống nhưng cũng không có rời đi cứ như vậy dùng dần tại nơi này hàng Lập trong lòng cảm thấy không thoải mái bởi vì trong mắt tham lam của nhóm âm thú này thì sự nhẫn nại của chúng nó đang suy giảm dần nếu đến lúc mà không chịu được nữa thì nhất định sẽ lao xuống hàng Lập trong lòng mắng to cái tên vừa già vừa béo kia cung cấp thông tin tầm bậy tầm bạ ngoài việc nhắc đến trên bão phong sơn có phi hành âm thú nhưng lại không hề nói đến bọn chúng có nhiều như vậy Không hiểu là cố ý giấu giếm hay là thật sự không biết nữa. Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương mù vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một phen. Không ngờ lại ngay lập tức bị âm thú phi hành phát hiện bao vây tại khu vực này. Hắn không còn cách nào là phải thả đề hùng thú ra, huyển hóa ra bộ dáng con khỉ khổng lồ này. Đối với năng lực khắc chế âm thú của đề hùng thú, hắn tất nhiên là tin tưởng mười phần. Nhưng mà âm thú trên trời quả là quá nhiều. Hắn không thể chắc chắn là đề hùng thú có thể một hơi đối phó với nhiều như vậy hay không. Tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều chỉ có thể liều mạng thôi. Nghĩ như vậy, Hàn Lập quay mặt nhìn Mai Ngân cùng với Tử Linh nói nhỏ vài tiếng, sau đó móc từ trong áo ra một con ngựa nhỏ cùng một chiếc thuần làm bằng da thú, phân biệt đưa cho hai người. Còn hắn thì hai ống tay áo rung lên, sau đó một trận đinh đinh đang đang vang lên, 10 thanh tiểu kiếm rơi đầy mặt đất. Mỗi một thanh tiểu kiếm đều có sợi gân thú nối với ngón tay của Hàn Lập thẳng băng như nhau, nhưng mà chuyện Hàn Lập thao túng cả 10 thanh thì trước đây chưa từng làm thử ngay khi hàng lập chuẩn bị xong thì trên trời âm thú cũng đã hết nhẫn nại một con âm thú hình thể vô cùng lớn có ba chân rít lên một tiếng hơn mười âm thú gần mấy người hàng lập hai cánh xòe ra mà đáp xuống không để ý đến uy áp của đệ hùng thú đại chiến rút cuộc cũng bắt đầu con khỉ khổng lồ đồng thời lúc âm thú lao xuống cái mũi hít vào một hơi cái miệng rộng cũng ngậm lại hung hăng phun ra một mảng lớn ngân quanh chớp chớp từ lỗ mũi bao lấy 8-9 âm thú những âm thú đó kêu lên thảm thiết lập tức rụng xuống Nhưng hai con âm thú nhỏ lại thành cá lọt lưới, hai cánh đảo tránh khỏi ngân quang của con khỉ. Sau đó hung hăng từ hai bên sườn, mạnh mẽ đánh úp vào ba người Hàng Lập. Một con âm thú bị con khỉ đảo tay đánh bay ra mấy trượng, bay xuống dưới không biết đến nơi nào. Mà một con âm thú năm sáu trượng khác trông giống như là một con ưng, thừa dịp này lao đến đỉnh đầu của nhóm Hàng Lập không chút khách khí mà vùng lợi trảo ra. Hàng Lập sắc mặt âm trầm không có di chuyển, mười ngón tay huy động cực kỳ linh hoạt mười thanh kiếm bắn lên, gào thét hóa thành bỗng kiếm màu xanh lấp lẻ, hàng quang trực tiếp hướng đến đầu của âm thú. một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ miệng của âm thú. cho dù không có cách nào rót pháp lực vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một âm thú nhỏ nhỏ này. trong nháy mắt nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, huyết nhục bay đầy trời. hàng lập tuy đã tránh ra nhưng vẫn bị dính một ít máu trên người. hơi cau mày nhưng sau đó cũng không mấy bận tâm. bởi vì trên trời lại lao xuống một đám âm thú khác lúc này không chỉ có mười mấy con to lớn mà là hơn hai con từ bốn phương tám hướng ập xuống phía sau còn có vài con âm thú mong chờ muốn thử hàng lập vô cùng căng thẳng không chút nghĩ ngợi hai tay vung lên vẫy kiếm màu xanh lại xuất hiện nhưng mà lần này phạm vi mở rộng hơn đem mai ngân cùng tử linh bảo vệ bên trong ngân quang thanh mang tiếng kêu thảm thiết đang vào nhau cùng lúc này trên mặt biển ở bên ngoài vẫn âm u yên tĩnh không một tiếng động không chút sóng xuất hiện cũng không có gió biển thổi qua Tất cả đều là một sự im lặng chết chóc Phản phất như đây là một vùng biển chết vậy Nhưng chính lúc này Thì trên mặt biển Nước biển đột nhiên quay cuồng Từ trong biển tỏa ra một cổ hắt vụ Sương mù đen nhánh nhanh chóng thoát ra Trong nháy mắt đã đạt hơn trăm trượng Nhưng lúc này một tiếng sấm truyền ra Sau đó trong sương mù chớp động Xuất hiện những tia chớp chói mắt Trong hắt vụ mơ hồ xuất hiện một bóng người Sau lưng phản phất như có đôi cánh màu bạc Không thể thấy rõ được người bên trong Rốt cuộc là người ở nơi nào những thiếp bạc lóe lên vài cái rồi bỗng nhiên biến mất sau một khắc lại xuất hiện ở bên hát vụ liên tiếp không ngừng có tiếng rền vang bên trong không ngừng có bóng người xuất hiện rồi biến mất giống như là thuấn di biến thành một quang điểm nơi chân trời rồi biến mất không thấy nữa thoạt nhìn giống hệt như là đang chạy trối chết vậy ngoài khơi một lần nữa yên tĩnh chỉ còn sương đen không ngừng khuét trương sau đó bắt đầu hình thành lôi điện màu đen vô thành vô tức lóe lên xa ngàn dặm bên ngoài hát vụ lại lóe ra một trận lôi điện Sau đó trở nên ảm đạm, hiện ra dần dần những bóng người. Đúng là Hàng Lập, một tay ôm tử linh, một tay ôm mai Ngân ba người dính sát vào nhau trong vô cùng thân mật. Hàng Lập tuy ngã xuống nhưng ôm hương tràn ngập trong lòng. Dù vậy nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi, nhưng trong áo choàng hai nàng mặt đều đỏ ửng Hoặc nhìn vô cùng rung động lòng người khiến cho người khác yêu mến. Tốt rồi, quỷ dụ không hề tràn tới đây nữa, xem ra ta đã thoát khỏi cái địa phương quỷ quái đó rồi. Hàng lập sau khi nhìn xung quanh đánh giá một chút, sắc mặt mới buông lỏng, sau đó thông thả buông hai cô gái trong ngực ra, bộ dáng có vài phần tác phong quân tử. Lần này đúng là nhập công hàng đạo hữu nhiều rồi, nếu không phải đạo hữu có động thuộc thần kỳ thì vẫn không thể chạy thoát khỏi âm minh rồi, khó khăn này thật khó nói hết thành lời. Tử Linh Tỷ nói đúng đó, nếu không nhờ hàng huynh nhanh tay tương trợ thì chúng ta lại một lần nữa quay lại nơi âm minh đó rồi, thật là nhờ hàng huynh. Tử Linh cùng Mai Ngân vừa rơi khỏi ngực của Hàng Lập thì hậu thể trên người Hàng Lập lập tức phát sáng, phiêu phụ bên người Hàng Lập nói lời cảm ơn không ngừng. Mấy ngày trước, mấy người gặp nạn, mấy mà nhờ có đệ hồng thú đánh chết tất cả âm thú phi hành nên mới có thể đặt chân lên trên đỉnh của bão phong sơn. Tại đó, chờ cái khe hở mở ra, hai cô gái nói chuyện vô cùng hợp nhau, không lâu sau đã kết nghĩa kim lan xưng tỷ muội. Điều này khiến cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Tại đỉnh núi đột nhiên xuất hiện 10 cái khe không gian cách bọn họ hơn trăm trượng trên trời cao thiên địa linh khí bên ngoài không ngừng tiến vào thần thông của họ lập tức khôi phục liền mừng rỡ bay ra nhưng không nghĩ vừa bay ra khỏi cái khe trong phút chốc lại có một cổ hấp lực vô cùng lớn hút lấy khiến cho bọn họ không thể động đậy định mang tất cả quay về âm minh may mà hạng lập nhanh tay lẻ mắt triển khai phong lôi sĩ sau lưng chớp mắt hai tay ôm hai người dùng lôi động thuật rời khỏi thác vũ đến nơi này sau đó đối với ơn cứu giúp này hai cô gái này hướng tới hạng lập nói lên sự cảm kích chân thành Nơi này là đâu? Sao lại nhìn lạ lùng như vậy? Có vẻ hình như quá yên tĩnh đó. Sau khi vẻ đỏ ửng trên mặt của tử linh đã hết, lúc này mới nhìn phụ cận xung quanh, đôi mày nhíu lại. Ồ, đúng như lời của tử linh tỷ nói đó nha, có chút kỳ lạ đó. Một chút gió biển cũng không có nữa, biển này quá bình lặng. Mai ngừng nhìn qua cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hàng Lâm cũng không có nói gì, hai mắt nhắm lại. Buông thần thức ra, bắt đầu thăm dò xung quanh. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, đầy vẻ kinh ngạc. Sao? Huynh phát hiện ra cái gì sao? Biển gì sao lại ít cá như vậy chứ? Thoạt nhìn cũng là loài vô cùng hung mãnh nhưng hoàn toàn không có yêu thú luôn. tiểu Linh cũng dùng thần thức dò xét, đôi mắt xinh đẹp mở to. Chờ một chút. Hàng Lập hít sâu một hơi nói. Bắn ra mấy thanh trường kiếm màu xanh, quang mang xuất hiện bắn nhanh vào lòng biển sâu. Một lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái, thi thể của một con thủy quái từ đáy biển bay lên. Trước mắt, hải thú dài chừng 3-4 trượng, lân giáp màu xanh, răng nanh thật nhỏ, một đôi mắt cực đại, thoạt nhìn phi thường hung ác. Gây cho người chú ý nhất là dưới tay sinh ra một đôi gấp khúc tiêm giác cốt thú, có vẻ càng thêm dữ tợn. Hàng lập dừng thân hình lại, cúi đầu cẩn thận đánh giá thân thể của hải thú. Đột nhiên thanh quan chợt lóe, một đạo kiếm quan bắn ra, chém xuống phần eo hải thú, nhất thời thân thể một phân thành hai. Sau một chiêu của hàng lập, một đoàn hắc mang mơ hồ bay đến tay của hàng lập. Hắn không chút do dự, đem phóng tới mũi ngửi nhẹ một chút, một cổ mùi kỳ lạ cây độc truyền đến cái hơi thở, đồng thời pha lẫn một chút hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Quả nhiên là hình nha thú. Hàng Lâm đem đống đồ vật đó tiện tay ném đi, mặc lộ một tia cổ quái thì thào nói. Hình nha thú? Tử Linh nghe vậy không khỏi trùng mình, cùng Mai ngừng liếc mắt nhìn nhau. Cặp mắt hai người đều lộ ra tiếng nghi hoặc, các nàng đều là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hai người đương nhiên là không biết hải thú này rồi Chúng nó là một loại hải thú kỳ lạ ở nơi này Nhưng loạn tinh hải thì không có Hàng lập tựa hồ nhìn ra hai người đang kinh ngạc Lãnh đạm cười rồi giải thích nói Nghe khẩu khí của hàng huynh Thì nơi này chẳng lẽ không phải là loạn tinh hải sao Tự linh mày xin nhíu lại Có chút ngập ngừng hỏi Không sai Nơi này xác thực không phải là loạn tinh hải Ta mặc dù chưa có đi qua vùng biển này Nhưng là lại nghe người ta nói qua Nếu là ta đoán không sai Nơi này nên là vô biên hải mới đúng. Hàng lập nhìn quanh một chút mặt biển ngoài khơi, gật đầu cười khổ rồi nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng không nói, tựa hồ hồi tưởng lại những sự tình đã qua. Vô biên hải tên này các nàng cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Hằng huynh tựa hồ đối với biển cả có nhận thức nhất định, không biết có thể cấp cho tỷ muội chúng ta một chút tin tức về nơi này. Tử Linh trầm ngâm trong chốc lát, mỉm cười dịu dàng hỏi. Đường như là không vấn đề gì rồi. Hàng lập thu hồi tâm tình, thông dòng gật đầu đáp. Dù Biên Hải thực ra là tên mà người thiên nam gọi biển này, bởi vì cái biển này cơ hội không ai có thể dò xét hết giới hạn của nó. Hàng Lập Từ Tốn đem sự tình liên quan đến vô Biên Hải nhất nhất nói ra, kỳ thật cẩn thận dị thường, đồng thời thầm nghĩ một chút vấn đề vẫn nằm sâu trong đáy lòng bấy lâu nay. Theo như lời của Hàng Huynh, dù Biên Hải hẳn là ở phía bắc của thiên nam, hơn nữa biển này chẳng những ngư hà rất ít mà ngay cả hải đảo cũng không nhiều. Tử Linh kinh ngạc hỏi không sai nhưng không phải là không có đảo nhỏ, căn bản là không cách nào xác định cụ thể vị trí của chúng ta bây giờ, lại càng không biết cách thiên nam lục địa đó Rốt cuộc có xa lắm hay không nữa. Hằng lập vừng về cái mũi bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, nhị nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà kệ nói như thế nào, chúng ta trong cái khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo thiếu linh thạch đâu, chỉ cần tận lực bơi về hướng nam, hy vọng sẽ không cách lục địa quá xa. Hằng lập sau khi ngẫm lại quyết đoán nói, cũng chỉ có như thế, hy vọng có thể các nhân thiên tướng. Tử Linh khuôn mặt khiết ngọc lộ ra một tia bất đắc dĩ, ra vẻ đồng ý nói. Mai Ngưng tự nhiên lại càng không có ý kiến gì. Vì vậy, sau khi ba người phân biệt rõ ràng phương hướng, lúc này hướng về phía nam mà phi động đi. Vài ngày sau, Mai Ngưng cùng Tử Linh hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Hạng Lập, bởi vì đoạn đường trên xác thực như Hạng Lập nói như vậy, căn bản không có bất cứ đảo nhỏ xuất hiện. Trong biển thì luôn có bộ dáng trầm lắng, tự khí ở khắp nơi. Trừ vài loại thú biển hung mãnh ra một chút, thì không nhìn thấy một con yêu thú nào. Điều này làm cho nhị nữ lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi kỳ quái, không biết có phải là bởi vì cùng chung hoàn nạn, ba người trong lúc ở chung thì phi thường hòa hợp, dọc theo đường đi nói cười một chút, mà hàng lấp đối mặt với hai vị giai nhân xinh đẹp như hoa này, có khi cũng cảm thấy động tâm. Bất quá sau khi đến Vô Biển Hải, hắn trong đầu cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh của một băng sương nữ tử. Nam Công Uyển, không biết nữ tử yểm Nguyệt Tông từng có duyên cùng hắn hợp thể rốt cuộc đang như thế nào. Đối với nữ tử này, trong lòng hắn luôn có một loại tình cảm khó hiểu không biết là lưu luyến si mê triệu mến hay là tức giận phản phất muôn vàng tư vị hắn cũng không thể rõ ràng được cứ như vậy ba người nhất nhất phi hành ba bốn tháng rốt cuộc tại một ngày cũng thấy được một màu xanh biếc xa xa phía chân trời ba người chỉ nhưng là mừng rỡ vốn sắp sửa buông xuống như thời hưng phấn cực kỳ hướng đại lục nhanh chóng mà phi động đi khê quốc thuộc về phần đông bắc của thiên nam diện tích việt quốc có phần nhỏ hơn một chút chỉ lớn bằng hai phần mà thôi nhưng lại bị chia làm bảy châu phủ trong đó mẫn châu chính là gần ngay cạnh vô biên hải cũng là một châu lớn nhất trong bảy châu mà phong nhật thành là mẫn châu chủ phủ cũng là thành thị lớn nhất của mẫn châu hàng lập hôm nay mang theo mai Ngưng cùng tử linh nhị nữ hiện tại đang ở trong mộng tử lầu của một tòa thành nhỏ ven biển tại mẫn châu nhẹ nhàng nói chuyện với nhau hàng huynh ta đang nghĩ người như thế nào lại có thể nói được ngôn ngữ ở đây hóa ra người suốt thân tại thiên nam người giấu giếm tỷ muội chúng ta thật là tốt đó tử linh hờn dỗi liếc mắt nhìn hàng lập một cái rồi nói Trước đó không lâu, Hàng Lập hướng nhị nữ này nói đại khái suốt thân của mình, làm cho nhị nữ một trận kinh ngạc. Bất quá cũng mày hai người lúc trước thấy Hàng Lập đối với vô biên hải quen thuộc như thế thì tâm lý cũng đã đoán được một hai phần, nên trên mặt cũng không có xuất hiện sự quá ngạc nhiên. Chuyện này cũng có gì đâu, Hàng Mổ chỉ là trong lúc vô ý chạy đến loạn tinh hải, chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về thiên nam rồi. Hàng Lập cười cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đã như vậy thì Hàng Huynh sẽ là chủ nhân nơi đây Nhất định phải hảo hảo chưa đải 2 tỷ mụi chúng ta đó nha Tử Linh hé miệng cười giỡn nói Giờ phút này Nàng bởi vì sợ hãi dung nhan tuổi sắc của mình Gây nên phiền toái Đã khôi phục lại hình dáng thanh tú khi mới bắt đầu gặp Hàng Lập Nhưng khi nàng cười vẫn là vũ mỹ vô cùng <cười> Lúc trước ta bị người ta đuổi giết đến loạn tinh Hải Sớm đã cùng sư mô mất đi liên lạc rồi Thì còn cái gì là địa chủ nữa chứ bất quá khối ngọc giản tài chế tạo bên trong có ngôn ngữ cùng văn tự phiên dịch của thiên nam vì vậy hiện tại nhất thời không thể quay trở lại loạn tinh hải được trước hết học cái này để về sau còn dùng hàng lâm từ trong túi trữ vật lấy ra hai khối ngọc giản trong suốt màu trắng đưa cho hai nàng <cười> đa tạ hàng huynh tự linh đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau lại cười hì hì tạ ơn nói đưa tay tiếp nhận ngọc giản mai ngừng mặt cũng lộ ra một tia cảm kích thấp giọng cảm ơn bất quá hai vị sau này có dự tính gì hay không vậy Tài Hạ thì chuẩn bị thám thính một chút xem tin tức của 100 năm tại Thiên Nam rốt cuộc có những biến hóa gì. Bên cạnh đó thì một động phủ lập tức bế quan khổ tu, bởi vì Tài Hạ mơ hồ cảm giác được giống như tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh rồi, tựa hồ chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Sau khi Hàn Lập nói xong, Ngưng Cháng Trà thơm nhẹ nhàng mân mân bất động thanh sắc chú ý phản ứng của hai nàng. "Ta kỳ thực thì mới kết đan không lâu, cảnh giới vẫn còn phải củng cố, cũng có ý định tìm một động phủ tu luyện một khoảng thời gian, còn Mai Ngưng muội muội có tính toán gì hay không?" Tử Linh tự đánh giá một chút, sau đó Thu Ba lưu động nói Ta, ta ta không biết nữa, ta hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ Lấy từ chất mà nói, hy vọng kết đan rất là xa vời Trừ phi có thể tìm được nghịch thiên linh đang diệu dược Nếu không chỉ có tìm một vị cao dai tu sĩ Ta làm thiếp thân người ta, có lẽ thông qua song tu thuật Còn có chút hy vọng kết đan thành công Mai ngừng chần chờ một chút, thì Thảo nói ra Làm cho hàng lập cùng Tử Linh giật mình Làm thiếp thân cho người ta, vậy không phải là ủy khuất cho mũi sao Điều này làm sao mà được chứ tự linh quay đầu phản đối nói hàng lập nghe xong thì nhíu mày nhưng không có nói cái gì là đi gì thiếp thân cũng tốt hơn so với làm lưu đỉnh cho người khác dạng nhất gặp phải một kẻ cao giai tu sĩ tâm địa bất chính đem mày ngưng mũi mũi làm lưu đỉnh luyện thuật thái bổ cái này cũng không phải là sự tình không có khả năng thật sự là rất không ổn thỏa Mây ngưng nghe xong lời này hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng im lặng không nói trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã nếu là mũi mũi muốn mượn sông tu thuật làm thiếp cho người ta vậy cũng phải tìm một vị quen biết mới ổn thỏa đó giống như là người như hàng huynh đây nè ta cảm thấy huynh ấy là người phi thường đáng tin cậy hẳn sẽ không làm cho mũi ủy khuất đâu tử linh thấy vẻ mặt của mai ngân như vậy còn người hơi chuyển chợt nhớ tới cái gì đó che miệng cười nói ra lời này làm cho hàng lập giật mình ngẩn ra sau đó làm bộ như là không nghe thấy gì sờ sờ cái mũi mà mai ngân thì a một tiếng vẻ mặt đỏ ửng có vẻ diễm lệ mê người nhưng sau đó đầu lại cúi thấp xuống tựa hồ không phản đối lời của tử linh nói Dù sao hàng lập tu vi cao đã kết đăng hậu kỳ, cũng sắp chuẩn bị ngân kết nguyên anh, mà sau khi cùng chung hoạn nạn ở âm minh chi địa, tính tình của hắn nàng cũng mơ hồ có thể hiểu được biết đối phương không phải là loại người bạo ngược âm độc. Kể từ đó, cho dù không có tư cách là làm bạn song tu của đối phương, nhưng làm thị thiếp của hàng lập nàng cũng đã hài lòng. Dù sao đi nữa, với tu vi của nữ tu, sớm muộn phải phụ thuộc vào một vị nam tu cường đại, nếu không tại tu tiên giới một bước cũng khó đi một khi không cẩn thận liền bị người ta bắt mang đi lần lượt chịu mọi loại khổ hạnh đặc biệt là sau khi huynh trưởng của nàng gặp nạn nàng, nàng chỉ còn lại cô độc một mình tự nhiên càng có thể xuất hiện cái loại tao ngộ đáng sợ này không khí trong gian phòng thông qua một câu nói của tử linh mà có chút ám muội dị thường hàng huynh à huynh cảm giác đề nghị của tiểu muội như thế nào vậy Với tư sắc bậc này của mày ngưng muội muội làm thiếp thân của huynh đích xác là có thừa việc tốt như thế này huynh sẽ không từ tuyệt chứ Tử Linh thấy Hằng Lập không nói gì thêm, thản nhiên cười khẽ rồi truy hỏi. Hằng Lập lơ đảng nhíu mày, nhìn Mai Nương gia nhân nhu mì kiều diễm, nữ tử này mặt càng cúi thấp, mơ hồ lộ ra gáy trắng tuyết ngọc đang đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Xem ra nữ tử này thực sự là cam chịu theo lời của Tử Linh nói. Lấy dùng nhàn nhân phẩm của mai cô nương, đừng nói là làm thiếp thân của tại hạ, mà chính là làm sông tu đạo lữ cấp cao cũng là mỹ sự cầu còn không được nữa kìa. Nhưng hàng mẫu cùng với tu sĩ bình thường khác không quá giống nhau. Bản thân ta từng lập chí qua, cuộc đời này toàn tâm toàn ý theo đuổi thành tiên chi đạo, trong lúc đó sẽ không dễ dàng tính đến chuyện nam nữ đâu. Hơn nữa tại hạ độc lai like, độc giảng, thường xuyên thân hãm hiểm cảnh bị người ta đuổi giết, nào có tư cách gì tính đến chuyện thị thiếp chứ? Mài Đậu Hổ đi theo tại hạ thực sự không phải là chuyện tốt, ngược lại còn làm hại đến bản thân nữa đó." Hàn Lập ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nói. Nghe những lời này của Hàn Lập, Mài ngừng thân mình có chút khẽ rung ửng đỏ trên cổ nhanh chóng rút đi. Khu mặt xinh đẹp chậm rãi, ngước lên thoạt nhìn có chút tái nhợt. Hàng Huynh nói những lời này chính là cự tuyệt rồi. Đừng nói là không, Hàng Huynh bây giờ là tu sĩ kết trang hậu kỳ. Trên đời này ngoại trừ lão quái vật Nguyên Anh kỳ ra thì còn có cái gì có thể uy hiếp đến đạo hữu chứ. Huống hồ chi, nó không chừng không lâu nữa liền kết thành Nguyên Anh. Đến lúc đó thiên hạ nơi nơi có thể đi. Như vậy chẳng lẽ còn không bảo hộ được một cô gái như Mai Ngân Mụi Mụi hay sao chứ. Tự linh có chút án trách nói. Phản phất đối với Hàng Lập không cần một đại mỹ nữ như vậy, rất là bất mãn. Tự linh đạo hữu không phải là không biết. Hàng Mẫu mặc dù tự nhận là tu di so với tu sĩ đồng cấp cao hơn một bậc, nhưng trêu chọc cụ gia luôn luôn là hạng người thực lực cường đại. Vì vậy nếu chưa tiến dụng nguyên anh kỳ, đến lúc đó mà không có cách nào bảo vệ được đối phương, chỉ có thể có lỗi mà thôi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Tự linh đôi mi nhíu lại, biết Hàng Lập nói không giả. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ có chút không hài lòng. Sao chỉ có thể thở dài một hơi ngậm miệng không nhắc lại hàng huynh không ngại tiểu nữ tư sắc thô lậu vậy nếu sau khi tiến vào nguyên anh kỳ còn nguyện thu nhận mai ngân không vậy mai ngân lệ dùng Rốt cuộc khôi phục bình thường nhưng hàm răng cắn chặt dường mắt nhìn trầm trầm vào hàng lập bất ngờ hỏi nguyên anh kỳ hả có thể tiến vào cảnh giới này hay không hàng mẫu một điểm nắm chắc cũng không có nữa hơn nữa thật có thể tiến vào nguyên anh kỳ còn không biết sau bao nhiêu năm nữa chẳng lẽ mai cô đương thực sự nguyện ý chờ đợi hay sao Có lẽ hơn trăm năm sau cũng không nhất định có thể ngưng kết thành Nguyên Anh. Hàng Lâm liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Ta! Mày ngừng vừa nghe lời này, sắc mặt âm tình bất định, không cách nào tiếp lời. Với thọ mệnh của Trúc Cơ Kỳ, đừng nói là đến trăm năm, chính là hai băm mươi năm cũng là khoảng thời gian dài rồi. Đối phương tuy là một nhân tuyển, song tu rất tốt, nhưng nàng thật sự không có khả năng vì vậy mà hao phí thời gian dài chờ đợi một cái kết quả không xác định dù sao tu tiên giới vốn là sự thật tàn khốc như thế mà nàng cùng hằng lập trong lúc đó mặc dù ở chung một đoạn thời gian đã có hảo cảm nhất định nhưng muốn nói vì vậy mà thực tâm ái mộ hằng lập từ nay về sau không oán không hối hận điều này tự nhiên không có khả năng Chứng kiến mai ngừng mặt ngọc trầm tư hằng lập tâm lý thở dài một hơi hướng tay vào trong áo móc ra hai cái bình nhỏ đưa cho nàng bên trong này có một ít đang dược luyện chế từ yêu đan làm tăng tiến tu di đó bên trong này có một ít đang dược luyện chế từ yêu đan làm tăng tiến tu di đó mà cô nương ngoài nghĩ tới cái thông qua thuật song tu tăng tiến tu di chỉ bằng khổ tu một chút, nói không chừng có thể giống như tử linh đạo hữu chính mình kết thành kim đan. Hằng lập ung dung nói, trong bình là đang dược chút cơ kỳ, hôm nay đối với Hằng lập mà nói đã không còn tác dụng, nhưng tình cảm với nàng lúc trước truyền cho hắn thông linh khí cũng đã nhận của nàng một phần nhân tình, giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. kể từ đó hắn tự thấy cũng không còn thiếu nàng cái gì nữa. đang dược luyện chế bằng yêu đáng, mày ngừng lộ ra vài phần động dung. Theo bản năng cầm lấy một cái bình nhỏ mở nắp bình ra, nhất thời một mùi thơm ngát tràn ngập cả gian phòng. Đây là đang dựng đỉnh cấp. Nàng cầm lấy bình ngọc, kinh ngạc nhìn hạng lập, nhất thời không biết nói gì cho phải. Đối phương tại âm minh chi địa rõ ràng đối với nàng động tâm khinh bạc qua. Nhưng vừa rồi lại cự tuyệt tiếp nạp nàng làm thị thiếp, giờ lại xuất ra trân quý đang dựng cấp cho nàng. Nàng cũng có chút hồ đồ. <cười> hàng huynh thật hào phóng đó nếu hàng đạo hữu đã nói như vậy rồi á, mũi mũi nè, người hãy nhận lấy đi. sau đó có lẽ thu nhập một ít linh dược nữa, có lẽ thật giống như hàng huynh nói, có thể chính mình tiến vào kết đăng kỳ. đến lúc đó hả, chúng ta hai tỷ mũi cùng nhau liên thủ đều có thể tiêu diêu tự tải rồi. tư linh chứng kiến đan dược trong mắt không tránh khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười dài rồi nói. mày ngừng mặt lộ ra vẻ phức tạp, hai mắt nhìn sâu hàng lập, sau đó thấp giọng nói tạ ơn, nhẹ nhàng đem cái bình nhỏ thu vào trong túi trữ vật. thấy nàng nhận lấy đan dược. Hàng Lập trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó khẽ quay đầu nhìn ra ngã tư đường của tiểu trấn bên ngoài cửa sổ. Nơi đây, người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Một màn phi thường quen thuộc làm cho Hàng Lập nhớ tới chuyện sớm đã quên lại khẽ thở dài. Nhìn thấy biểu tình này của Hàng Lập, tử linh cùng mai ngưng nhị nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau một cái. Khê quốc là quốc gia ở vùng Tây Bộ xa xôi, nơi đây địa hình phức tạp, đồi núi rừng rậm nhiều không kể xiết. Có rất nhiều ao đầm chướng khí thường xuyên tới lui Bởi vậy trừ vai tòa thanh trì lớn nhỏ Cô lẻ cùng một ít quan đạo Hiếm có người hành tẩu vùng hoang vu giả ngoại này Cho nên càng là núi cao hiểm lánh trùng điệp Thì càng có nhiều độc xà mảnh thú Người bình thường không dám xâm nhập vào trong đó Cũng bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh đặc biệt Cùng thừa thải một ít dược thảo trân thú hi hữu Cho nên Khê Quốc là nơi mà tu sĩ thích đi đến Cả Khê Quốc quá nữa là tu sĩ tông phái Tập trung tại một châu nhỏ nhỏ một ít tông phái tu sĩ cường đại lại độc chiếm mấy chỗ linh khí mạnh nhất, trong đó vân mộng sơn càng là linh khí thánh mạch nổi danh thiên nam. ở sâu trong dãy núi có một gốc linh nhãn chi thụ trong truyền thuyết, cũng là một trong ba đại thần mọc cuối cùng trong tu tiên giới. theo một loại ý nghĩa nào đó, tại trong mắt của môn phái tu tiên, nó thậm chí so với thiên lôi trúc cùng dưỡng hồn mộng còn có giá trị cao hơn nhiều. bởi vì cách mỗi 200 năm thời gian, linh nhãn chi thụ sẽ tự bộ rễ chảy ra một loại linh dịch gọi là thuần dịch chất lỏng này không cách nào trực tiếp phục dụng, nhưng lại là nguyên liệu tuyệt hảo luyện chế vài loại linh dược, mà một loại nghe đồn là thánh dược Định Linh Đan, càng lại phải lấy linh dịch này làm thuốc dẫn mới được. Về phần Định Linh Đan, nó chẳng những có thể tăng tiến tu vi, còn có thể định tâm an hồn, giảm bớt tâm ma xâm nhập. Nếu là lúc ngưng kết nguyên anh trước đó uống vào một viên, tuyệt đối có thể khiến cho tu sĩ ngưng kết nguyên anh cảm thấy dễ dàng không ít. Bởi vì ngưng kết nguyên anh cùng kết đan không giống nhau, trừ việc cần tu vi cùng cơ duyên nhất định ra, con phải chịu đựng nhiều loạn của huyền tượng cùng tằm ma. Dù sao quá trình từ đang tới anh, nguyên vốn là một loại ma luyện tâm thần cùng định lực đáng sợ. Vân Mộng sơn mạch ở trong có bảo vật nghịch thiên giống như thế, do đó cũng không phải là linh mạch bình thường, tự nhiên tất cả các tông phái đều muốn chiếm lấy, kết quả là trải qua một phen minh tranh ám đấu, hiện tại do Cổ Kiếm viện, Lạc Vân tông, Bách Sảo viện ba cái tông phái liên hợp chiếm cứ. Thế lực của ba tông phái này nguyên vốn là đứng đầu ở Khai Quốc, giờ lại liên thủ các tông phái khác có tâm tư chiếm đoạt linh mạch này cũng chỉ có nước trường mắt mà thèm thôi tại vân mộng sơn mạch dưới một đỉnh núi hàng lập đi trên bậc thang bằng đá xanh một bên tự đánh giá những tin tức có liên quan tới vân mộng sơn một bên hết thảy đánh giá phụ cận tại sơn lộ này trừ hắn ra còn có vài tên tuổi trẻ nam nữ vô thanh vô tức đi tới trên mặt mỗi người đều mang theo một tia hưng phấn hàng lập nhìn hết thảy trong lòng khẽ cười điều này cũng khó trách bởi mấy ngày nay là ngày tu tiên đại phái lạc vân tông nơi đây thu nhận đệ tử Điều này đối với nam nữ luyện khí kỳ tự nhiên là người người kích động Mà hàng lập sau nửa tháng tới nơi này cũng hiểu đạo lý này Hắn cũng có ý định tới nhập môn vào tông phái Lấy việc luyện đan thuật mà nổi tiếng Bất quá đương nhiên không phải lấy thân phận là tu sĩ kết đan kỳ Mà lấy thân phận là một vị đệ tử luyện khí kỳ phổ thông trà trộn tiến vào trong Với tù vi của hắn hôm nay Cùng với cái khẩu quyết thần kỳ liễm tức vô danh Trừ tu sĩ đó ngoài Nguyên Anh Trung Kỳ cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện ra còn những người khác căn bản là không cách nào phát hiện ra tu vi chính thức của hắn, hắn ủy vào điểm này mới dám có cái ý định này. bất quá nghĩ đến tình hình ngày đó sau khi cùng tử linh và mai ngân nhị nữ này chia tay, trong lòng hắn cũng cười khổ. dựa theo bổn ý của hắn, tự nhiên tùy tiện tìm một địa phương mở ra một động phủ, sau đó dùng đan dược đem tu vi của chính mình tăng lên cảnh giới kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. dù sao lúc trước mặc dù có thông linh khí tăng tiến tu vi, nhưng chân chính bắt đầu giai đoạn kết anh giả anh thì còn kém một chút. Nhưng chính là một điều ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đổ xuống sông, xuống biển. Sau khi phục dụng một viên đan dược, hắn ngạc nhiên phát hiện ra nguyên bổn đan dược có thể làm tịnh tiến tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vô luận là luyện chế bằng yêu đan cấp 6 hay cấp 7, tất cả đều giống nhau, hiệu quả một chút cũng không có. Điều này làm cho Hàng Lập không thể nói nên lời. Việc này xuất hiện vừa khỏi dự tính của Hàng Lập. Phương pháp sử dụng đan dược để làm cho pháp lực tiến triển nhanh chóng thậm chí có ý dùng cấp bậc thánh dược nghịch thiên có thể tiến triển cảnh giới ngày ngàn dặm. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ dẫn đến tình trạng là khi pháp lực đạt đến một trình độ nhất định, lúc đó hiệu dụng của đan dược này cũng dần mất tác dụng. Bởi vì đan dược sẽ có tác dụng thúc đẩy và cải tạo cơ thể để hấp thụ linh lực một cách nhanh chóng. Đến một giai đoạn phát triển nào đó, tác dụng của đan dược giúp tu sĩ thu nạp linh khí ngang bằng với tốc độ hấp thụ tự nhiên của tu sĩ. Lúc đó, nói một cách khác, đan dược dần dần mất đi hiệu quả. Trừ phi sử dụng thêm linh đan phụ trợ khác, đây cũng chính là nguyên nhân Hàng Lập sử dụng đan dược cố trúc cơ kỳ không có tác dụng cho kết đan kỳ. Coi điều trước đây, phải vượt qua một cảnh giới thì tình huống này mới xuất hiện, nhưng bây giờ còn chưa tiến vào nguyên anh kỳ mà đan dược đã mất đi tác dụng. Đây chính là vấn đề mà Hàng Lập trước đó không tính đến, bởi vì bất kể là có sách cổ hay ghi chú tâm đắc của các thu sĩ nguyên anh kỳ đều nói, sử dụng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược sẽ không mang lại tác dụng gì. Nhưng sử dụng yêu đan cấp 7 làm đan dược thì kể cả trước khi ngưng kết nguyên anh vẫn có tác dụng, mặc dù có thể hiệu dụng quả thực giảm sút rất nhiều. Điều này nhất thời làm cho hạng lập có cảm giác kỳ lạ. Hắn cẩn thận suy xét, cũng chỉ sử dụng thêm đan dược một lần nữa nhưng cũng không thấy có tác dụng. Chắc hẳn vấn đề đáng ngờ này liên quan tới việc uống bích diễm tửu hoặc việc thu được thông linh khí với mai ngân ngày trước. Hai thứ này, một cái là bản chất không phải là thứ để con người dùng. Một cái là một trong bảy tinh túy của thế gian Do đó một chút dị chứng cũng là bình thường. Hàn Lập không có ý định truy tìm nguyên nhân tại sao đan dược mất đi tác dụng, bởi vì chuyện cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được nữa, hắn không muốn phí phạm sức lực cho việc vô ích. Hắn bắt đầu xem xét cách khác. Trong tay hiện đang có một yêu đan cấp 8 của độc giao yêu, nhưng vật này không phải là cứ dùng linh thạch mà mua được, chính vì thế hắn không nỡ luyện chế thành đan dược, bởi vì tỷ lệ thất bại trong luyện đan là rất lớn, hơn nữa cho dù luyện chế thành công thì cũng chỉ có được 2 đến 3 khỏa đang dược cũng không đủ số lượng cần thiết. Như vậy cũng như các tu sĩ khác là phải dựa vào chính khổ tu của mình để đạt tới cảnh giới mới. Đã lâu lắm rồi, hắn không có trải nghiệm của loại tu luyện với tốc độ của con sên này. Hắn lập ngầm nghĩ tới đó thì không khỏi cười khổ, cũng may hôm nay tu vi của hắn đã gần tới cảnh giới viên mãn, nếu linh khí dồi dào thì 10 năm tu luyện cũng đạt tới đích, bởi vì lý do đó mà hắn phải tìm một chỗ tốt để tu luyện mới được. Nếu linh khí ít ỏi sẽ dẫn tới thời gian tu luyện dài hơn. Hàng Lập tự nhiên không muốn làm một việc ngu xuẩn như vậy. Nhưng nói đến chỗ có Linh Mạch, Thiên Nam và Loạn Tinh Hải có chút bất đồng. Loạn Tinh Hải là vùng có diện tích vô cùng lớn, người ít đảo nhiều, các đảo có Linh Mạch nhiều không kể xiết. Ngược lại, Thiên Nam Thành là một vùng có số lượng người đông chen chút, mà diện tích thì cũng có giới hạn. Nói là giới hạn nhưng diện tích cũng không nhỏ. Tuy nhiên, không cần nói linh khí ít ỏi mà chỉ cần tồn tại Linh Mạch đã có các đại môn phái hoặc các gia tộc tu sĩ chiếm hết không sót lại địa điểm nào. Thậm chí các địa điểm linh khí quá kém cỏi còn sót lại cũng bị các tán tu chiếm lấy làm chỗ tu luyện Về căn bản là không tồn tại nơi có linh khí mà chưa có chủ Về tài nguyên linh khí để tu tiên, thật lòng mà nói giới tu tiên của thiên nam còn lâu mới bằng vùng loạn tinh hải Từ đó suy ra, Hàng Lập chỉ còn có con đường trà trộn vào các gia tộc tu sĩ hoặc các môn phái để tiếp tục con đường tu luyện của mình Tất nhiên, bằng khả năng của mình, Hàng Lập có thể đánh chiếm các vị trí có linh mạch của các gia tộc tu tiên hoặc các môn phái nhỏ Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ gây sự chú ý của các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Hàng Lập quả thật không thể chịu nổi phiền toái cả ngày bị người truy đuổi Mà chỉ muốn một lòng ngưng kết Nguyên Anh mà thôi Sau khi cân nhắc một hồi, Hàng Lập từ bỏ ý định chọn các gia tộc tu sĩ Bởi vì bằng lực lượng của một gia tộc không thể nào mà chiếm được một vùng có linh mạch tốt được Hơn nữa gia tộc tu sĩ luôn chỉ lấy đệ tử trong tộc Người ngoài đơn giản là không thể chen chân vào Các môn phái tu tiên thì khác hẳn Đặc biệt là các môn phái lớn Chẳng những chiếm cứ chỗ của Linh Mạch tốt Mà số lượng môn đồ đông đảo Hơn nữa trong tông cũng có rất nhiều tu sĩ cấp cao Nếu xảy ra chuyện gì Thì cũng không cần đến sự lộ diện của hàng lập Làm bại lộ tu vi và dẫn đến sự chậm trễ tu luyện của bản thân Hắn hoàn toàn có thể nương nhờ bóng mát Để chăm chú cho việc tu luyện Mà khi đã ngưng kết được Nguyên Anh Thì lúc đó cũng chẳng phải e ngại chuyện gì Biết đâu với thân phận lúc đó Các tông phái không phải trăm phương nghìn kế để lôi kéo hắn cùng hợp tác chứ dại gì mà đi gây thù chốt oán với một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Cứ như vậy, Hàng Lập ôm ý tưởng muốn chọn cho mình một môn phái ở nơi có nhiều linh khí nhất xuất hiện ngay trong đầu Hàng Lập chính là Thánh Mạch Vân Mộng Sơn nơi hiện tại đang được ba môn phái tu tiên lớn cư ngụ linh khí của vùng này nổi tiếng nhất cả Thiên Nam thậm chí khi còn ở Việt Quốc, Hàng Lập cũng đã nghe tiếng để gia nhập vào một trong ba môn phái này Hàng Lập đương nhiên phải so sánh đặc thù và quan hệ của từng môn phái Nói đến chỗ này, nhân tiện phải nhắc tới từ lúc Hàng Lập còn ở một tiểu phường thị Cho đến lúc đến tu tiên giới thiên nam cũng đã gần 100 năm rồi Lúc đó Hàng Lập và hai chị em tử linh đang còn chưa rời nhau Cùng nhau thu thập thông tin tình báo Dù sao so sánh với Hàng Lập hai chị em tử linh còn quan thuộc các thế lực của thiên nam hơn nhiều Bây giờ thế cục thiên nam đã có biến đổi rất lớn so với khi Hàng Lập rời đi rồi Đầu tiên là không còn lấy ranh giới của quốc gia làm nơi phân chia các thế lực. Thiên Nam lúc này, cả Ma Đạo, Chính Đạo, Thiên Đạo Minh và cả Cửu Quốc Minh cùng tồn tại và thống trị Thiên Nam. Chính Đạo, Ma Đạo và Cửu Quốc Minh thì trước đây Hàng Lập đã biết, nhưng Thiên Đạo Minh thì mới thành lập sau khi Hàng Lập đã đến loạn tinh hải. Đó là do tu sĩ của mười mấy quốc gia liên minh lại thành lập lực lượng để đối chọi với hai tổ chức Ma Giáo và Chính Giáo. So sánh về mặt thế lực của Chính Đạo và Ma Đạo thì liên minh này lớn hơn. Nhưng nếu chính đạo và ma đạo liên kết lại thì tổ chức này dĩ nhiên không phải là đối thủ. Mặc dù trước đây chính giáo và ma giáo hợp tác âm thầm thôn tính các quốc gia xung quanh, nhưng quan hệ vẫn như nước với lửa, tuy đã có hợp tác nhưng không cách nào phối hợp được. Mà trong nội bộ chính ma hai đạo cũng có những xung đột mới về lợi ích. Chính vì vậy mà không lâu sau đã tập trung vào tranh chấp lẫn nhau, dẫn đến không còn tâm trí gây khó dễ cho thiên đạo minh. Về phần thiên đạo minh, chỉ là một liên minh lỏng lẻo. Các thế lực ma giáo và chính giáo không chủ động công kích thì họ cũng chẳng mong gì hơn. Chứ đừng nói để cho họ chủ động công kích đối phương, dường như cũng không đủ lực. Vì vậy, ba thế lực này đạt được một trạng thái cân bằng xảo diệu. Có điều sự cân bằng này tồn tại hơn 100 năm qua, không có đại chiến nào phát sinh là còn có quan hệ đến thế lực lớn còn lại, cửu quốc minh. Cửu quốc minh, ngoài trừ các tu sĩ của bảy phái Việt quốc ban đầu thành lập nên, còn có không ít các tông phái nhỏ và các tán tu đã bị hai đạo ma giáo và chính giáo xua đuổi và nhập vào làm cho thế lực phát triển mạnh lên không ít. cứ tưởng rằng với thế lực như vậy, cửu quốc minh có thể đè bẹp được các pháp sĩ của mạc lang bộ lạc. nhưng không biết là do ý trời hay thuần túy chỉ là sự trùng hợp. mạc lang bộ lạc dằn co đã lâu với cửu quốc minh, bỗng nhiên nhận được tiếp viện đến từ các tộc mạc lang đệ nhị và mạc lang đệ tứ, số lượng các pháp sĩ đã tăng lên gấp bội. hai bên đánh nhau càng kịch liệt. sau mỗi trận đại chiến, cả đôi bên đều rất nhiều tu sĩ phải tử trận. cửu quốc minh lúc này đang ở vào thế bị áp đảo. Thậm chí có một vài vùng lãnh thổ đã bị cướp đi. Bất đắc dĩ, cử quốc minh phát ra tín hiệu cầu cứu các thế lực còn lại đồng thời uy hiếp. Nếu các thế lực còn lại không cho người tham chiến cùng, thì bọn họ lập tức bỏ mặt cuộc chiến để cho các pháp sĩ của Mạc lang tự do tiến vào lãnh thổ. Sau khi nghe được tin tức này, ba thế lực còn lại mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết để cho các pháp sĩ Mạc lang tiến vào thì cuộc sống của họ cũng không yên ổn được, đành phải cử các nhân thủ đến tăng viện cho cửu quốc minh. Cuối cùng, phải sau một cuộc đại chiến quyết định. Hơn ngàn tu sĩ tử trận mới có thể ngăn chặn được cuộc tiến công của các pháp sĩ Mạc Lang ổn định lại tình hình. Có điều kể từ đó, Cửu Quốc Minh cũng yêu cầu các thế lực khác phải thay phiên phái tu sĩ của mình để chống đỡ các cuộc tấn công của các pháp sĩ Mạc Lang. Chứ nếu không, một nhà thì hết sức chống đỡ, các nhà khác thì thảnh thơi thoải mái thì chẳng ai chịu cả. Vì vậy, trải qua một thời gian dài hiệp thương, bốn thế lực rốt cuộc đã đạt được hiệp nghị để cứu Quốc Minh làm chủ, ba nhà còn lại cùng nhau giúp đỡ đối kháng lại Mạc Lang. Cũng bởi vì sự tồn tại của hiệp nghị này, hơn trăm năm qua, bất kể các kết quả phân chia địa bàn chánh đạo ma đạo trước đây như thế nào, nhưng do sự uy hiếp của người Mạc lang với cửu quốc Minh nên cũng không dám tranh đấu nhau nữa. về phần khê quốc và hai quốc gia lân cận đều là phạm vi của thiên đạo Minh, mà Cổ kim môn Lạc Vân Tông, Bách Xảo, thậm chí còn chính là trung tâm của thế lực đó.